Cửu Long Quái Sự Ký, Ngoại Truyền, Lời kể của người đàn bà trong gương. không thiên địa trường tồn với trời đất trong khi sinh mạng con người lại quá mỏng manh nhỏ nhòi và cô độc đến đáng sợ giữa một vũ trụ trọng lớn vậy đâu là chất keo kết dính sự cô độc lẻ loi đó và sự to lớn vô cùng của vũ trụ vận mệnh hay sao hay là bàn tay của ai đó khéo bài vẽ sắp xếp rằng không có cái vận mệnh vô hình mà thực ra Lại là một phần mệnh hữu hình Một bàn tay To lớn và đen đúa Cố nhân đặt ra tam tài Chỉ thiên địa nhân Từ đó dần nhìn được mối quan hệ tương hỗ Giữa ba thứ này Dẫu cho hiểu được mối quan hệ Họ vẫn ái ngại Tự nhận mình chẳng hiểu gì cả Hôm nay ta ở đây Trong lòng trạo trực Vì trốt cuộc bánh xe vận mệnh đen đúa ấy Cũng đã quay đủ số vòng Để ta có thể kể về những biến cố Đã rất xưa cũ rồi Nhưng nhớ lại Cứ tưởng là hôm qua Năm 1990 Vùng kiên lương khi đó Ngoại trừ ống khối nhà máy xi măng Cứ phun cho bụi lên trời Thì chẳng có thứ gì vương cao được từ mặt đất Khắp nơi còn nhiều đầm lầy Những đồng cỏ bàn trải dài mút tầm mắt Mấy cụm đá vôi im im buồn rầu Ứ trủ trước cơn mưa đầu mùa Từ con đường chính đi ra ba hòn Có một cái ngã quẹo trái rất khuất Con đường mòn miên mang dẫn tới chân núi mò so Hai bên một đầy cây dại Chỉ có một bờ đất vừa đủ một người đi Có dấu cỏ trạp cho thấy Cũng thường có người qua lại lối này Con đường vắng ngắt khiêu quạnh, Hai bên đường là những đồng cỏ úa Ngập nước phân nửa. Giữa mặt nước phèn ấy Tua tủa những khốc tràm đen đúa nhô lên Trông như mấy trăm con trụ đá nằm yên Có hai bóng người mặc áo tươi Chậm trải bước về cửa hàng mò so Người đi đầu là một ông lão người đi sau trùm khăn quấn kín đầu chỉ để lộ ánh mắt sắc như dao lồng lanh năm màu ngũ hạnh tựa như được cảm bởi năm loại đá quý ông lão đi đầu thấy cửa hang hiện tra thì vặn nhỏ cây đèn lại đoạn quay đầu ra sau cung kính mời người đi sau bước lên họ đi tới cửa động thì gặp một ông lão khác mặc áo bà ba đen cổ quàng cái nón lá Ông này đang đang mấy cái sọt Thấy hai người kia tới Thì có chút thất kinh Vội đứng dậy chào à, Là... là anh Ba Lạnh Người đi đậu đáp Anh Bảo Bạc à Lâu rồi không gặp Tôi nghe mọi người đồn Anh bỏ đồng nai về đây Không làm thả diệu xong cần vợ Săn đồ xa quỳnh Mò sôi này có gì làm anh Bảo thích thú chăng Bảo Bạc từ tốn nói Trời ơi Chỉ là chán cái cảnh cần vợ Nên về quê xưa để dưỡng dạ thôi anh ba ơi Đâu còn sức để mà tranh đấu mấy cái làng máu xà quỳnh đó nữa Bá lành chỉ tay vào trong hang mò so Rồi nói Vậy bây giờ anh Bảo đứng ra Nhận lãnh chỗ này xong. Ờ không không Không dám Ca lâu thành thì ai cũng biết rồi Gần cả 2.000 năm chứ ít ổi gì nữa Đó là của tiên địa Không phải của riêng ai Tôi là tôi chỉ ở đây trong chừng Để phòng đám nhỏ nóng đậu muốn xong xuống đó quậy phá Anh bà cũng biết mà Nếu ca lâu thành sụp đổ Thì hậu quả sẽ ghi gớm tới cỡ nào mà phải không Tàn tích ca lâu thành Mà hai người bọn họ vừa nhắc tới Chính là tòa thành Nguyên Nga trắng lệ, bọc cả một giải đất Đông Nam Á này. Đến Kinh Đô Phụ Nam còn thua kém. Vậy mà xưa nay không ai quan tâm đi vào đó. Vì người giỏi họ không muốn đi, người yếu thì không đủ kinh nghiệm. Về phần bảo bạc, nói là trong chừng, cốt yếu cho thuận miệng. Cơ bản ông ta ở đây là nuôi nhện thiên mẫu, sống vui qua ngày. Thỉnh thoảng có xuống ca lâu thành, bắt trứng bướm mặt người, đem về bán làm thuốc. Ba Lan tặc lưỡi nói, <cười> hay thật. Ta nhiều thì nhiều thứ để nuôi. Đàn cá tra dầu xong cận giờ, anh bảo không nuôi, giờ cho ai rồi? Thiếu gì bộ câu mà đi nuôi thiên mẫu làm chi cho tốn công chứ? báo Bạc cười rồi gãi đầu. <cười> Cái này là di vật của ông già tôi để lại. hồi ngày xưa có cứu được một lục lâm nổi tiếng, mới được ông ta tặng chứng nhận thiên mẫu. Sau đó mới dựa vào việc làm thả diệu kiếm sống được để mà nuôi gia đình Cho nên bảo tôi coi thiên mẫu như người nhà vậy Có gì đâu mà cực chứ Người đằng sau nghe được liền cười khà Bước lên mở lời đề nghị <cười> Thì ra cha của anh bảo đây Là người đã cứu đoàn phúc nguyên lúc rơi xuống thuyền tu di Chuyện đã rất xưa, rất xưa rồi Bây giờ chắc nhờ anh Bảo Bạc đây Kêu bộ câu liễn ngăn mặt hồ một chuyến mới được Có tiện không vậy anh Bảo Bảo Bạc ái ngại Vì đây là người đi chung với Ba Lạnh Trong thái độ của lỗ ban tiểu tử với người ấy Cung kính mười phần Vậy thì đủ biết mạnh cỡ nào Tầm cỡ Ba Lạnh thiếu điều nhảy thẳng xuống ca lâu thành còn được Hà cớ gì phải dùng bộ câu Ba Lạnh thấy Bảo Bạc e về Thì nói có chuyện cần kiếp anh bảo gấp gấp cho bảo bạc đoán rằng vì lý do gì đó mà ba lành cùng người bí ẩn kia muốn che giấu cái việc xuất hiện tại mo so nên mới không đi thẳng xuống mà nhờ ông ta tuy nhiên những câu cần hỏi thì đều đã hỏi rồi quy tắc lục lâm là thả diệu chỉ nói có hoặc không trong giao dịch chứ không có chuyện kỳ kèo ba hồi vậy là bảo bạc đành đưa một bài thi mẫu Dẫn hai người kia xuống dưới Bảo Bạc tò mò Tuy là có thể đứng đợi ở vách núi Chỗ gần biển Oan Hồn Nhưng vẫn xin đi theo Để tận một sở thị xem ba lạnh xuống đây làm gì Cứ tưởng sẽ pháp phải ý kiến phản đối Nhưng không Cả hai đều vui vẻ dẫn Bảo Bạc đi Với ba người lục lâm số má như vậy Thiết nghĩ chuyện đi qua biển Oan Hồn Hay trừng bướm ma Chẳng có cái gì đáng bận tâm Áp lực của Bảo Bạc Thiếu điều làm cho lũ bạch ruột hổ Và bướm mặt người bỏ chạy tán loạn đi Rút tuốt vào trong hang Đến kêu ra tiếng còn không dám Tầm hơn 30 phút sau Họ đến quảng trường Bảo bạc cắm cây đuốc xuống đất Bước ra trước rồi nhìn quanh một lượt Hai tay đưa lên Chụm trước miệng Tạo thành hình vỏ ốc biển Rồi thổi vào đó Âm thanh vang ra cục cục hết sức ghi tay Hơn 50 giây sau Có tiếng đá vụn rơi xuống Đỉnh hang có một vật rất lớn lay động Là một con tắc kè khổng lồ bò ra Sau khi nghe tiếng huyết sáo của bảo bạc da nó đổi màu Trở thành một mảng đỏ cam hết sức sặc sở Nó bò rất nhanh đến trước mặt bảo bạc Rồi nằm im Đầu ngẩn lên hướng mắt về người thả diệu Bảo bạc mời ba lành Và người bí ẩn kia Leo lên cái ghế cài ở lưng Gọi là ghế thực ra chỉ là một lớp đệm quấn vải bố vậy đặt mông lên đó rồi hai tay bám vào sợi dây quấn ngang lưng con tắc kè để giữ thăng bằng ba lành tắm tắt Chà, tắc kè lâu ô chắc cũng hơn ba chục năm tôi không còn thấy nó nữa không ngờ anh bảo đây lại có một con à nhầm cao một bảy mới đúng vừa nói ba lành vừa chỉ tay lên vách đá và trần hang Bây giờ có những chuyển động hết sức nhẹ nhàng qua lại Dẫu cho toàn là màu đen Ba lành vẫn nhận ra bầy tắc kè lồ ô Đang bám vào chi chích Báo bạc lúc này hơi giận Đám tắc kè ông đã lệnh cho chúng ẩn nắp kính như vậy Mà cũng bị lỗ băng tiểu tử nhìn ra Cả ba bám lên lưng con tắc kè Cùng nó leo qua vách đá dựng đứng Đi thẳng lên chóp tháp cao nhất của ca lâu thành Nhờ đó tiết kiệm được sức lội bộ qua các dãy hành lang Lên đến tháp, Bảo Bạc vẫn còn ngờ ngỡ hai người họ sẽ lấy phiên ngô công kim thần, Nhưng không, cả hai tìm một tấm văn bia tại phủ công chúa. Bảo Bạc thấy họ bước về phía căn phòng có chứa xác của ca lâu vương và hai cô công chúa tỳ xa. Liền xanh mặt nói Anh bà, trong đó có tấm văn bia nào đâu? Với lại nếu vào chắc chắn sẽ kích động quỷ hồn của ca lâu vương. Lạnh ít dữ nhiều. anh cần nhắc kỹ cho vậy. <cười> anh bảo yên tâm đi, không sức mẻ một viên gạch. vừa dứt lời, thì người đi sau ba lạnh phát khí, thủ quyết bắt ấn nhanh như chớp, nháy mắt đã thấy toàn bộ tháp chính của ca lâu thành mọc đầy hoa bỉ ngạn, hoa mọc trên nền, trên tường, trên trần, cánh hoa lấp lánh lân tinh ánh đỏ, tạo thành một tấm màn sáng ma mị. Xôi mờ mờ lên cảnh vật Thứ duy nhất không bị loài hoa này bao phủ Chính là cánh cửa Không gian trong phòng bị lấn ác Bởi âm khí tích tụ của ca lâu thành Cho nên hai người có thể tự do phát khí Không sợ người khác phát hiện được Miễn sao đừng phát ra những pháp khí chí âm Dí như giả soa Bảo Bạc nhìn thấy cảnh hoa bị ngạn nở Thì sật nhớ tới lời kể của cha mình Về một thứ hộ pháp kỳ lạ Có tên là Ngục môn hành giả Xưa tới giờ chỉ có một người duy nhất luyện thành mà thôi Chẳng lẽ người ở trước mặt ông ta là Trong lúc bảo bạc đứng đợi ra Bên trong phòng công chúa Ba lành đã thấy tấm văn bia Nó được nhét ở dưới giường Nhìn lại Thì chính là cái nắp quan tài Làm bằng gỗ ưu đàm Ba lành đứng nép qua một bên Để cho người đi chung đưa mắt đọc nội dung trên đó Sau khi đọc xong, người thanh niên kia tụ trốn cho cụm tay Một đoạn phá nát cái nắp quan tài Nắp quan tài vừa vỡ, cộng với sự xuất hiện chút ít dương khí Đã khiến cho ca lâu vương cùng tự khoái trục trịch sống dậy Tứ bề vang vọng tiếng hét ai oán não nụng Bảo bạc thang trời kêu lên Chạy màu, đánh ổng sẽ làm sụp thành đó Ba lành vẫn đứng bình chân Bây giờ người thanh niên đi chung hai tay bắt ấn miệng hù vô thường xích hắc bạch tỏa phong phía sau lưng của người bí ẩn đó hắc bạch vô thường hiện ra hình dạng quan thể như hổ pháp cao lớn đụng trần nhà họ như dính liền là một khối từ ống tay áo phóng ra xích và khóa tưởng chừng như chúng đi xuyên tường của tòa tháp lung đến tận nơi đang giam hồn ca lâu vương và tự khoái rồi bắt đầu xiết Dùng xích khóa hồn của hai người bọn họ lại Cùng lúc này thì ba lành dựng lên một thiên Ông ta trúc đinh sắt ở lưng quần, Chạy một vòng lớn trong phòng Vừa đọc chú Vừa ghim đinh xuống nền Hết sức nhẹ nhàng trồi hô lên Xong rồi Quý hồn ca lâu vương và tự khoái như tan biến Tiếng hét ai oán cũng không còn nữa Người bí ẩn kia trúc hát bạch dậy Phủi tay quay lưng bước đi hết sức nhẹ nhàng Bảo Bạc đờ người, mồ hôi túa ra đầy trắng Đúng là ba Lạnh danh bất hư chuyện Lại thêm một người bí ẩn bá khí ngất trời nữa Hôm nay thật mở mang tầm mắt Hai người kia xong việc thì bỏ đi rất nhanh Dọc đường trở ra, ba người đều hết sức im lặng Ba Lạnh chỉ nói mấy câu từ biệt rồi cũng quay đi Biến mất rất nhanh trong màn mưa Bảo Bạc cảm thấy lục lâm đại biến sắp tới coi bộ nếu không chuồn nhanh Thì sẽ dây vào ân oán Ông liền thu dọn đồ đạc Chuẩn bị rút đi chỗ khác Bây giờ mới nghe tiếng người bước tới Bảo bạc quay ra sau nhìn Nhìn thấy một ông lão đội nón lá bước vào Thì kêu lên à, Cậu hai Cậu hai nhìn bảo bạc Rồi nói Hai người đó xuống dưới làm gì Cậu hai cũng biết quy tắc thả diệu Không kể giao dịch mà Kể cả với tao sao à, Cậu hai thông cảm cho Cậu hai bước lại gần Gợt gù Thoáng chốc ngẩng đầu lên Ánh mắt sắc như dao Tay vung ra một đoạn tất sát vào hông bảo bạc Vậy thì chết đi để kinh miệng Đòn thế đánh rất hiểm Là sát âm chúng Dùng để đánh người sống Lại kèm theo một lời nguyện Giữ hồn của bảo bạc ở lại nơi đây Ba lành và người bí ẩn kia lúc này Đã lên thuyền đi ra kênh lớn Ba lành vừa chèo vừa nói Phải chi thầy tỉnh sớm hơn một chút rồi, Thì mình tự đi được rồi Ông ta đã muốn dậy rồi Không thể khác được Thầy uh, tìm hiểu được gì rồi Không Ta xóa đi thông tin trên đó Kẻo có người đến sau vô tình đọc được Nhưng mà mặt một số sắp sống lại rồi Con chuẩn bị chuyện ta nói chưa Ba lành vỗ vỗ cán búa Chưa gạt đầu Hừ <cười> Hàng thịt làm giả như thật Thật như giả Chuyện này con quen rồi Thầy yên tâm đi Được Tuy còn rất lâu sau mới xảy đến Nhưng khoảng thời gian sắp tới Sẽ vô cùng thú vị đó Luồn pháp khí bùng nổ Nhấn chìm tiếng hét và ma mị Của mo so xuống bác quái động Cậu hai lẫn thẩn đi ra bờ kinh Gầm lên mấy tiếng Một tấm lưng cá sấu khổng lồ nổi lên Mưa trút xuống kiên lương rất lớn Xóa mờ hình ảnh cậu hai Đi ra kênh 8.000 ngàn Cậu hai vỗ vỗ con cá sấu Trời nói hàm mẹ à Mệt cho mày rồi Giờ thì đi trầm chim thôi Đến đây phải nói thêm một chút về Thả Diệu Họ thật sự là những người Nắm được huyền cơ tại nơi mà họ giật dây. Đó là lý do xưa nay thả diệu luôn rất hiếm, không phải ai cũng có thể làm thả diệu được. Chuyện săn được bộ câu rồi huấn luyện, thì tính tra cũng dễ thôi. Cái khó để làm thả diệu đó là phải sở hữu được một thứ lục lâm gọi là trống ếch. Trống ếch là lục ngữ, ám chỉ là một loại da đặc biệt. Nếu trong chợ lục lâm đen, thứ trống ếch thường thấy. là da người có áp sản phụ pháp chú thì bình thường vẫn có những loại trống ếch như da mảng xà da cá quỷ vân vân da thả diệu là một thứ trống ếch hết sức đặc biệt da theo lục lâm chia ra làm ba bộ phận da ngoài da ruột bầu da ruột ngựa tương ứng với ba thứ là da ngoài cơ thể lớp niêm mạc quanh các bụng trống và thứ ba là ruột Ngày xưa Lục Lâm có chuyện, Lưu Chí Quang, tức là Quang Lửa, sở hữu cái thứ gọi là truột bầu cái, tức là cuốn họng, có thể tương thích âm thanh của mọi loài thú, phải gọi là vô cùng quý hiếm. Thời đó truột bầu cái và yêu tinh cây bận, chính là hai thứ trong ba thứ tạo nên thế hỗn chiến đối đầu của Lục Lâm. Thá diều bình thường với lớp da nhạy cảm, có thể giao tiếp được với thú vật dựa vào cảm giác Thả diệu cao cấp hơn có thể giao tiếp bằng lời. Và thả diệu ghê nhất là hiểu và áp đặt. Nghe như có vẻ là thứ thiên cơ. Nói đơn giản dễ hiểu, thì da, ruột và vỏ não của dân thả diệu có thể tỏa ra áp khí để thuần phục bộ câu mà mình điều khiển. Địa Long phù cũng làm được điều tương tự. Ruột, da và vỏ não có thể co bớp Tạo ra cho bản thân người thả diệu một tần số năng lượng Thả diệu dùng tần số này để áp đặt sức mạnh lên bầu câu Bắt nó nghe lệnh của mình Cũng có khi thả diệu cơ bản là giao tiếp Và nhờ vả bầu câu giúp làm một chuyện nào đó Ví dụ như trường hợp của cậu 2 và ông năm trèo Chuyện giao tiếp với động vật nói thì nghe mơ hồ huyển hoặc Thực ra là sống lâu trước thân quen mà thôi Khi Thả Diệu gắn kết với trường năng lượng của vùng đất mình ở đủ lâu, thì sẽ hiểu được cái gọi là thiên cơ thổ nhưỡng, tức là chu kỳ dịch chuyển long mạch của vùng đất đó. Điều này có ý nghĩa rất lớn. Thả Diệu về già có thể chọn nói hoặc không nói trai chu kỳ đó. Vậy đây là thông tin hết sức đáng tiền. Nếu nói, có thể sẽ bị các thế lực xấu lợi dụng để trục lợi trên long mạch đó. Nói như vậy để thấy Thá diều là những lục lâm Hết sức đặc biệt Những gì cậu hai gây ra ở Mosho Không ai thấy Chỉ có cỏ cây thấy Cỏ cây có biết nói không? Có Bên dưới lục tỉnh là muôn vàng Những thần thụ đang trễ với nhau Cho nên chuyện cậu hai gây ra ở Mosho Từ sớm Đã truyền đến một nơi rừng trầm âm u Đó là trạm chim mấy hôm sau sự kiện ở Mo So, khu rừng tràm chim yên ắng hơn bình thường. Phần vì mưa nhiều, chim chóc không bay thành đàn lớn mà sẽ trú mưa trong các tán cây. Ăn về chiều và sập tối. Cảnh vật cả ngày đều hết sức tê lương buồn thảm. Hồi ấy cả một vùng mấy chục ngàn hecta đất rừng đều hoang vắng. Thôn xóm gần nhất cách bìa rừng cũng hai ba cây số. Bên trong rừng thỉnh thoảng có mấy người đi ăn ong, săn đồ rừng. Dựng tạm mấy cái láng nhỏ xíu ngủ qua đêm Nhưng cũng tương đối gần với bìa rừng Kiểm lâm thì dựng đài quan sát và đồn Ở phía sát biên giới Kiểm soát tình hình vượt biên Và các vấn đề quốc phòng Thế cho nên đi sâu vào lỗi rừng độ 5 số Thì như lạc vào một thế giới của thời tiện sử Không có chút gì hiện diện của thế giới loài người hiện đại nữa Tầm 4 giờ chiều thì bên trong rừng đã sạp tối Lúc ấy có một nhúm khói bốc lên ở trung tâm rừng Chỗ một tán cây cộng rất lớn Bung trọng như tán ô Khói bếp đượm quanh tán cây chưa vội tăng Không gian yên tĩnh Chợt có tiếng phụ nữ gọi Ốc sen, Ốc sen à Ông đâu rồi Sao ăn nhanh lên Ngon lắm nè Một người đàn ông độ ngoài 30 bước tới Trông như mới nghỉ tay sau khi dựng một cái nhà tạm Ông ta nói à, Này bà thím làm món gì ngon vậy? Dịch trời hả? Người phụ nữ mặc áo bà ba đen, tóc búi cao, khuôn mặt thanh tú, tưởng như thiếu nữ đôi mươi Vừa nêm nếm vừa nói Dịch trời đâu mà dịch trời Dịch đi câu trộm của ruộng bà sáo ngoài kinh lớn đó Ăn đi, rồi tôi nói cho nghe chuyện này Một bé gái độ 13, 14 tuổi Đang phụ dọn chén Tiếu tích kiều lên: <cười> Dịch con với tiếng mọc đi câu đó Tí thấy con giỏi chưa Ốc Sơn cười khì <cười> Mày với Tím hay ha Đi ăn trộm mà làm như tự hào lắm vậy Thì con giúp bà Sáu tìm cái bài dịch của bà mấy lần Vì mà sinh có một con mà Bà trùm sò không cho Tức quá con trọng trộm luôn cho bỏ ghét á." Bậy Ngày mai tí đi gặp dì Sáu xin lỗi Cái gì ra cái đó Thêm nữa Dại hư cũng nít không à Người đàn bà tên Mộc đứng chống nạnh Kinh lên Trời giờ có ăn không Không ăn tôi đổ cho cá lóc trừng ăn à Ốc sên gãi đầu Bụng kêu còn cào Con dịch kia cũng đã 9 triệu Không ăn thì có lỗi quá Thế là ba người quay quần bên mâm cơm Gần vãng Thì bà Mộc nói Hai người cô thu xếp, dọn đi sớm sớm nha ờ, lại sợ cậu hai tới quậy hả? Bé gái sụ mặt, gom chén đũa của nó đi rửa Để hai người nói chuyện tự như nó đã bị chuyện này ám ảnh rất lâu rồi Và Mộc nói tiếp Chứ còn gì nữa sau trà dinh rồi tới kiên lương Hôm qua bảo bạc ở Mo So Đã bị võ trường dân giết chết Ông tính đứng chàng hãng ở đây Đợi người ta tới lạc đầu hay gì Tôi quậy thì tôi tính Trần này là nhà tôi rồi Tôi không đi đâu hết Bà mộc vỗ tráng thở dài Trời ơi là trời Coi ông cứng đầu kìa Võ Trường Vân Là Võ Trường Vân đó Chứ không phải là ông tám ông bãi sai xỉn Ở ngoài kinh đâu Ông còn ở đây làm cái gì Lục Lâm có ai vào trầm chim nữa đâu? Đám ốc sên tượng trong rừng á, tụi nó tự sống được. Còn ông với con Hương thì sống làm sao? Nếu mà trường vân tới quậy ha, nói tôi nghe coi. Nghe tôi đi. Rời coi đây ít lâu. Khi nào lắng lắng xuống rồi quay gì? Không. Thím đừng có đuổi nữa. Tôi đi rồi Thím ở đây. Một mình Thím làm sao đối đầu được với cậu hai? Tôi sắp xếp đưa con Hương đi Đồng Nai gửi nhà bạn. tôi vẫn ở đây. ai tới tôi tiếp hết. bà một ngồi gác chân lên ghế, một chân buông thõng, hai tay vắt chéo trên cái đầu gối đang co kia mà thở dài. ốc sên dọn chén bát định đi rửa, thì bà một nói là để cho bà. ốc sên cầm ly trà bốc khói, nhìn ra xa xăm, chỉ toàn một màu đen của trừng cây, có vẻ đen như tương lai của ông và con bé hương vậy. Ốc Sơn biết rõ Võ Trường Vân mạnh tới cỡ nào Thậm chí ông ta cũng biết được lý do tại sao Cậu hai lại giết đi hết thả diều ở miền Tây này Mục tiêu sớm muộn cũng chính là trạm chim Thứ Võ Trường Vân muốn lấy Không gì khác ngoài chính là củ khoai sọ ma Khoai sọ ma thì ở đâu cũng có Nhưng ở trạm chim thì nó rất đặc biệt Đến độ đã thành tinh Nhưng là một con yêu tinh lành tính Hàng ngày nó hút vào Nhả ra mạch nước tràm chim Nhờ đó mà khống chế được nước nở Không làm sụp cây lúa thiên ma Đó cũng chính là thứ làm cho nó khác biệt Để lọt vào tầm ngắm của cậu hai Nếu cậu hai đem nó đi Không sớm thì muộn Thiên ma tràm chim sẽ sụp đổ Phá quỷ toàn bộ di tích của người cô lỗ Ông Sơn gắn bó cả đời với chỗ này rồi Bà Mộc cũng đã cứu ông từ hồi mới về đây Nơi này cũng là gia đình của ông rồi Ông không thể để ai đụng đến trầm chim được Nghĩ mong lung Ly trà trên tay đã đưa đến miệng Trà rất thơm, rất ngon Tai nghệ của bà Mộc làm trà ướp sen Thì không có đường nào để chê cả Mấy mươi năm nay đều như vậy Đến ly trà thứ ba Cơ thể ông Sơn nhẹ vẫn đi Mắt mờ đi cho cứ thế ngã gục trên bàn Từ sau nhà bà mọc cổng theo bé Hương Tài sách hai túi đồ lửng thửng bước ra Nhìn ông Sơn mà nói Xin lỗi phải đánh thuốc hai cha con ông như vậy Tôi linh cảm võ trường phân sắp đến rồi Ông và con Hương phải đi càng sớm càng tốt Có duyên sẽ gặp lại Rồi bà ta lần lượt kè từng người Xuống chiếc xuồng ba lá cắm di bến để độ một cốc Cẩn thận kéo tấm bạc ni lông che hai cha con lại Sợ xương xuống gió lạnh Sau đó bà đập tay xuống nước mấy cái Tức thì đầu mũi Bốn sợi dây thần đang thả trong nước bỗng căng ra Nước quẩy mạnh Bốn cái đầu cá lóc to chừng cái thau Nổi hờ trên mặt nước Thoáng chốc đã kéo chiếc xuồng Đi tự từ, từ trong mạng sương đêm của trạm chim Chiếc xuồng chìm trong sương Bà Mộc còn đứng thần ngần ở bến rất lâu Nước mắt chảy dài trên má của bà Chẳng buồn lao Miệng bất giác ngâm mấy câu hò Ngó qua sông tiện Thấy mình mông sông nước dòm về thường phước Thấy sóng bủa lao sau Thấy cặp cá đau Nó nhào vô lưới Ôi biết chừng nào Anh cưới được em Đêm ấy trời không còn mưa Đột ngột trong giác tính đáng sợ Bao nhiêu gì sau Đều hiện ra rõ mộng một Đáng lý đó phải là một khung cảnh hết sức thần tiên Nhưng bà Ngọc biết rằng Nó là điềm báo Thiên tượng cũng muốn chứng kiến Cuộc đấu tranh giành trầm chim Giữa bà và võ Trượng vân Hơn 9 giờ tối trầm chim im ắng lạ thường Khu nhà ban chiều Ba người ngồi ăn vui vẻ Này chỉ còn lại cảnh tối mịt thê lương Giữa cảnh vắng lặng đó, bất chợt chim chóc bay tán loạn. Tất cả đồng loạt vút cánh lên trời. Hai ba chục ngàn con tạo thành cơn bão, vần bủ trên bầu trời khu rừng. Tiếng kêu nghe như sấm động, đinh tài nhức ốc. Từ mé đông nam, các tán cây bị giạc sang hai bên bởi một con vật khổng lồ. To như chiếc xe đầu kéo đang hùng dũng lao tới. Âm thanh sàn sạc tựa như ông trời đang quét sân. Đám chim bị mất tổ kêu lên chúi ché Cá sấu mũi xanh mắt đỏ năng ngắn nhất cũng dài hơn ống quyển người lớn Cổ nó quấn một sợi xích đồng Có bùa ở dưới cổ Trên thân của nó không ai khác Chính là cậu hai Võ Trường Vân Con vật này chính là hàm mẻ Dài chiếc nành bên trái Bị mẻ ra phân nữa Có lẽ vì vậy Nên cậu hai đặc biệt danh như thế Hà mẻ bơi đến trước căn lán Nó khịch mũi làm mấy cái ghế nhựa ngã ra đất Cậu hai phóng xuống Bước vào khoảng sân đảo mắt dò xét Đột nhiên từ bốn phương tám hướng Bừng lên ánh lửa Chính xác là vô số cái đèn lồng màu vàng Trông như dây đèn neon Quấn quanh cây cọng Trội ánh sáng lung linh huyền ảo Xuống cảnh vật bên dưới Lồng đèn lơ lửng vừa thực vừa ảo Trường phân bị ánh sáng đột ngột Liền nheo mắt một cái Tức thì căng láng như biến mất đi Thay vào đó là khung cảnh tựa như chốn tiên bồng Một căn gác tía, ngối xanh, nguy nga tráng lệ dựng lên trên tán cộng Hai bên lối dạo sân cũng xuất hiện rất nhiều cột đèn lồng bằng đá Trên gác tía vọng xuống tiếng đàn Âm thanh nghe như cả ngàn con suối cùng hòa thanh, hết sức êm dịu Người đang đàn không ai khác chính là bà Mộc Tuy nhiên bà ta xuất hiện với một hình thái hoàn toàn khác khiến cho danh sừng bà có lẽ sẽ phải thay đổi bà mặc một bộ áo giao lĩnh màu vàng tóc cài trăm vàng hai tay đeo vòng đỏ vòng ngọc xanh khuôn mặt thanh thoát như tiên nữ giáng trần bàn tay mỹ miều gảy một điệu nhạc cổ nghe như chiến khúc giọng nói lại thánh thoát âm vang võ trường vân đã tới sao xin mời ngồi ta tiếp trụ Bà Mộc vẫy tay Lập tức từ đâu xuất hiện một cái bàn tròn ba chân Và ghế dựa Đều chạm khắc hết sức cậu kỳ Bệ vệ như đồ dùng vương giả Bên trên bài trà đồ ngon và rượu thơm Cậu hai vừa nhìn thấy Đã gằn giọng Hoàng Mộc Giống loại của mày tồn tại Đã là cái lại thiên địa Hôm nay không hồn thì quyên hàng Rồi khai ra cây khoai sọ ma ở đầu Tao sẽ tha cho cái mạng Để còn có thể giả yêu giả ma mà sống tiếp Bằng không lâm vào cảnh dạng kiếp bất phục Thì đừng trách tao Hoàng Mộc lấy một tay che miệng Cười lanh lãnh mà đáp <cười> Võ Trường Vân ơi là Võ Trường Vân Võ gia muôn đời bá khí ngời ngời Đâu ngờ có ngại sinh ra một tên luồng cuối với trướng kẻ khác Lại đi làm chó săn Ông tới đây vì muốn đoạt đi yêu tinh khoai sọ ma. Đừng tưởng Hoàng Mộc tiên Tử ta đây không biết, là ông muốn dựng lại cái Địa Long Phù. Từ đó cho cái phù hấp thu được năng lượng từ Trường Cửu Long Đỉnh, tạo ra một thả diệu có thể điều khiển được muôn thú, điều mà ngày trước Lưu Chí Quang đã có thể làm được. Tuy nhiên đó là chuyện bất chính, hủy hoại Cửu Long Đỉnh, xui cho ông Là Hoàng Mộc Tiên Tử ta đây nhìn thấu tâm cơ của ông rồi Một cộng trễ của khoai sọ ma Cũng đừng hồng đem đi Võ Trường Vân chỉ bà Rồi nói Tao giật nghịch thiên nghịch địa như mày cả đời thằng Võ Trường Vân này đã giết nhiều rồi Biết không thì đừng cằn được Tao đếm từ bà Hoàng Mộc Tiên Tử ta ở đây Cứ về gọi Lý Quỳnh thầy của ngươi tới đây Xin lỗi ta một tiếng Thì còn tính chuyện bỏ qua đất Khỏi cần đếm Khi tất cả hai bộc phát Tựa như đạn nổ Sau một cân cuồng phong gió lốc, Chỉ thấy vọng ra từ muôn ngàn tán lá tràm chim Là tiếng nổ quỳnh lên Áp khí làm cho bông súng giật đi cả Cánh hoa tán lá rơi rụng là tả Tán cọng trung lên dữ dội Tựa như đang trung sợ trước trận chiến Ở kênh lớn, cách trạm chim độ 20 cây số, ốc sên đột nhiên bừng tỉnh. Bên tai nghe tiếng nổ ùn đanh gọn, lưng ông ta ướt đẫm, bật tung tấm ni lông lên, thì thấy mình đang ở con kênh đổ ra sông Tiền. Bây giờ bốn con cá bơi chậm lại, sát mé sông. Ốc sên liền hiểu ra mọi chuyện, ông lập tức tháo một sợi dây ra, đánh thức con gái mình dậy. Con bé còn ngái ngủ chưa biết chuyện gì đang xảy đến. Nên Ốc Sơn phải tạc nước hai ba bận Cho nó hoàng hồn Ốc Sơn lái xuồng cặp xuống bến sông Cạnh một khu chợ nổi Ông dặn con gái mình ở đây chợ Không được đi đâu hết Con bé tuy mới 13 tuổi Nhưng hết sức sáng dạ Dư sức biết rõ hai cha con Đang trong tình cảnh mạnh treo chuông Nó sắn tay áo nói Tiên tâm đi cứu Tiếng Mộc đi Con ở đây Thằng nào đụng con á Con lấy xác chú xiên trách bạ nó luôn Ốc Sơn xoa đậu con gái, sau đó ôm một miếng mướp phóng xuống sông, lệnh cho con cá kéo ông quay ngược lại trầm chim. Lúc này trên không gian khu trừng, thỉnh thoảng những ánh chớp xanh lờ lóe lên, mỗi khi võ Trường Vân tung đòn sắc chú kèm theo đó là các làn khối đen cuồn cuộn âm khí của Hoàng Mộc. Hai bên đánh nhau hết sức ác liệt, cuộc đại chiến vô tiền khoáng hậu, giữa một bên là Hoàng Mộc tiên tử, điều khiển được vạn linh ngữ. Một bên là võ Trường Vân Đại diện của võ gia Tinh thông mấy ngàn bài sát chú Trường Vân thủ thế nói Không ngờ mày biết được vạn linh ngữ Xem ra tu vi cũng không nhỏ Hôm nay chết ở đây như vậy Cũng không đáng tiếc hay sao Vạn linh ngữ Là một thứ chú mỗi khi đọc ra Sẽ hiệu triệu được các sinh linh Trong một khu vực nhất định Đây là đặc trưng của những yêu tinh Cốt tinh Hoặc trạng thái nửa sống nửa chết như xà niên Bản chất của hoàng mộc tiên tử là cốt tinh Tuy nhiên do chết dưới gốc cây còng lâu năm Nên lai tạp giữa tính chất cốt tinh và mộc tinh Loại cốt tinh này có tên dựa theo màu sắc Ví dụ như bạch đăng, huyền phát Vì trạm chim là khu vực trừng dày âm u Nên các bài sát chú của võ trường vân Và phải các linh hồn của rừng Hoặc là các tánh linh từ các gốc cổ thụ Việc đánh trúng Hoàng Mộc là hết sức khó khăn Áp lực từ những đòn đánh Đã làm con hàm mẻ kích động Nó quẩy đuôi phá nát khu nhà tạm Hoàng Mộc tiếc những kỷ niệm nơi này Hai tay bắt quyết Đọc vạn linh ngữ Khắp các tán cộng xuất hiện vô vàng những mũi âm tiễn Cảm giác như mỗi lá cộng hóa ra một mũi tên khối Nhất loạt bắn phá vào đầu con hàm mẻ Dường như trúng cả vào mắt Làm con cá sấu Càng quẩy đên dữ hơn nữa đau đớn trúng lên vang một cốc trừng Mỗi tên khối không lớn Vậy mà sát thương lại rất mạnh da thịt hàm mẻ Nhiều chỗ nước toát ra Nó hẳn phải đau đớn lắm Chứ đành cúi đầu chịu trận Lui ra sau Cậu hai nhân lúc Hoàng Mộc Bận chú ý đến hàm mẻ Thì phát chú thiên thủ quan âm Cánh tay như có quang ảnh bao quanh Đấm về phía Hoàng Mộc Tuy nhiên thiên tử đã có dự liệu trước Thiên thổ quan âm chỉ còn cách gan tất nữa đã sát thương Thì từ trên cao bắn xuống vô số tia lửa Mỗi tia lửa kỳ thực rất nhỏ Chỉ như tàn tro Nhưng gợp lại ngàn vạn đớm Bay rất nhanh Đập vào da thịt Trường Vân Kêu lên xèo xèo Thế mạnh như vũ bảo Đẩy lùi được ông ta Cảm giác tinh tú trên cao xà xuống Kéo Trường Vân mà quật mạnh xuống đất Thì ra đớm lửa đó là loài đơm đớm pháo ở đồng năng Đường đi vào lúa thiên ma Loại này to cỡ đầu ngón tay Đít cỡ đầu nhan Lạnh tính Thường ngày bọn chúng chỉ bay lên cao Rồi buông mình rơi xuống như bông tuyết ấy vậy mà lại sở hữu sức tấn công mạnh đáng sợ như vậy Nếu là người thường E rằng sau đoạn vừa nãy Đã quá thành thang rồi Trường vân hú lên một tiếng hàm mẻ hiểu ý dùng đuôi tác nước từ dưới đầm lên, như mưa rào tới tóc cản bầy đom đóm pháo lại. Hoàng Mộc lại quyết tâm bắt chết con cá sấu. miệng vừa độc chú xong, thì một tràng những tiếng phập phập ghê tai vang lên. Tưởng như cả ngàn con cá ăn thịt cùng đớp mọi. Nhìn lại, thì thấy mặt đầm sáng bừng lên, như thấp mấy ngàn ngọn nến. Mặt nước sôi ùng ục, bên dưới phóng ra tua tủa những sợi dây to có cùm tay, đen sì. Lại có cái gai móc câu Bám chặt vào hà mẻ Khiến cho nó càng tra sức dậy dùa Càng mắc vào cái đống lưới quái gì đó Thì ra là hàng ngàn sợi dây Của bông súng đế đèn Đã quấn chặt tứ chi con quái thú Lôi nó ra giữa đầm Lập tức cả trăm con ốc sên bò lên lưng phun ra thứ chất dịch nhầy nhùa Làm lỡ cả lớp da cứng như đá của hà mẻ Đám đó là ốc sên tượng Giống là bầu câu ở đây Chuyên chở người đi vào lúa thiên ma Do nó thường ăn ở khu vực có nước nở Nên trong dạ dậy có chứa một khoan dịch Bên trong là nước nở Thứ ấy độc như thế nào Thì khỏi nói cũng biết Con hàm mẻ coi bộ nguy kịch tới nơi Đúng lúc này Trường Phân là dồn ký lực vào tay Giống như ông ta hút sức mạnh của hộ pháp Mà khai triển hộ pháp ra ngoài Hai cánh tay lấp lánh kinh văn gian trọng cú đạp mạnh vào một phát. Hai lòng bàn tay phát ra kình khí như đạn nổ. Từ pháp chú lại tạo nên một trận gió âm, đánh bật đám đùm đùm. Nhưng lúc có khoảng trống, cậu hai đạp chân lao đi như tên bắn, nhắm tới đầu địch thủ. Hoàng Mục né đọn rất dễ, bay vút lên cao. Tưởng như cậu hai có thể đạp lên các nhánh cây cồng để đuổi kịp. Nhưng không. Ông ta đứng bên dưới nhìn lên, như đoán đợi một cái bẫy chụp lên Hoàng Mục. Bây giờ cả trạm chim trung lên như sắp đổ sập Bên dưới đầm trồi lên một cái đầu cá sấu khổng lồ. Ông Năm chèo đã nhập trận Ông Năm phóng tới rất nhanh Miệng há trọng như vật không đáy Định nuốt trọn tiên tử đi Hoàng Mộc không còn đường lui Bị đuôi của con quái thú đập trúng Cơ thể văng đi rất xa rơi xuống đầm sen gần đó Làm nước bắn ra tung tóe. Ngoài này, ông năm chèo hất nước lên, dập đi một phần tác hại của nước nở. Hà mẹ cũng bước được đám bông súng đáy đèn, bò lên đứng cạnh cậu hai. Cậu hai biết rằng Hoàng Mộc không dễ chết như vậy, liền chuẩn bị tâm lý đối đầu. Hơn nữa trong tràm chim này, có một cốt tinh và một đại cao thủ thả diệu là sinh Để đề phòng đêm dài lắm mộng, nên ông ta đã để năm chèo di chuyển, thông qua hệ thống hang động bác vực mà đánh úp. Lạ một điều là nãy giờ chỉ thấy Hoàng Mộc Không thấy cái người tên sen đâu cả Vậy nên cậu hai vẫn chưa dội tung ra con bài tẩy Đột nhiên khắp nơi trong rừng Nổi lên trận gió ma quái Gió từ tứ phía như muốn xé nát cây cỏ Tiếng rít chối tài Làm cho cả thân cây tràm cũng nứt toát ra Hút dịp phía đầm sen Cậu hai kêu lên à, Nó hút âm khí sao Mặt đất bốc lên một luồng khối đen mỏng như chảy lụa, bỏ qua bò lại, chẳng khác nào loại quái xa. Dưới chân là cả triệu làng khối như vậy. Trong lúc cậu hai còn đang suy đoán chiêu thức tiếp theo. Bất thình linh, khối bị gió cuốn lên cao. Không khác gì muôn vàng sợi lụa mềm mại, chọc thủng màn đêm. Hợp lại khối cầu âm khí. Hoàng Mộc với vợ lơ lửng bên trong khối cậu, tựa như thay đổi y phục. Không còn mặc áo vàng nữa Cơ thể hóa thành xương khô Quấn bởi những giải lụa đen sơ xác. Cậu hai có chút nào đúng Ông ta nhớ lại trước đây Lý Huỳnh có nói về loài này Trong đó thực lực của Hoàng Mộc Có thể nói là mạnh nhất trong cổ tử tiên Đoạn thế này đích thị là bà ta Hóa thành ma vương trời Cậu hai vận khí Đưa hộ pháp hóa thành một lớp giáp lấp lánh, Ánh sáng như lửa đỏ Cũng không thể nhìn ra được hộ pháp đó là vị nào cả Vừa lúc kết được hộ pháp xong Thì từ trên trời tựa hộ rơi xuống một trận mưa thiên thạch Vô vàng khối đá âm Chính là âm tiễn Bắn phá nát bươm cả một khoảnh đất Không khác gì bom đạn hồi thời chiến tranh cả Đợt âm tiễn này mạnh cấp 10 lần đòn băng nãy Cậu hai trợn mắt Đẩy khí lên mà đỡ Ông năm chèo nhào tới. Lấy lưng che chắn cho hàm mẻ Mỗi vụ vai chạm tưởng như da thịt năm chèo Cũng nứt toát ra theo Nếu là con hàm mẻ hứng chịu một mình Có lẽ là đã tan sát rồi Hoàng mộc tiên tử không dừng lại ở đó Hai tay như cầm hai thanh trường đao bằng khối đen Trong lúc cơn mưa thiên thạch dẫn rơi vô tội vạ Thì bà ta đã xà xuống Chém mạnh vào đầu của hộ pháp khiến cho cậu hai quỵ một chân đỡ đòn Hậu pháp kết ấn Đấm một đòn Liền bị khối âm hóa thành bội bạch tụ Khóa chặt lại, siết mạnh Làm cậu hai tưởng như gãy xương Mai sau dùng bài sát chú Đẩy được Hoàng Mộc lùi ra sao Nhưng còn chưa kịp thở Thì một loạt âm tiễn Lại lao tới buông bút Hộ Pháp có chống đỡ được Nhưng cũng bị Hoàng Mộc đánh lén võ Trường vân lần đầu gặp cường địch Đẩy tới gốc cùng như thế này Chợt cậu hai hét lớn Mày còn chưa ra tay Từ lòng đất phóng lên một cánh tay Bất ngờ siết chân của Hoàng Mộc kéo mạnh Một cái đèn trời lư lửng bên trên Chầm chầm hạ xuống Cả khoảng đất bao quanh cây cọng Bị tấm vải trắng bao phủ lại Lúc ấy Nghe giọng của một người đàn ông the thé cất linh <cười> Anh hai làm gì dữ vậy Tưởng đâu anh không cần Năm tôi giúp chứ Rừng đêm tràm chim vang lên tiếng hét đau đớn của Hoàng Mộc tiên tử. Hơn một giờ sáng, Ốc sên được cá đưa về tới bến nước. Ông ta nhìn thấy cảnh vật hoang tàn, cũng hiểu được cuộc chiến vừa rồi kinh khủng đến cỡ nào. Ông ta chạy bộ lên trên bãi đất, chạy quanh cây cồng chạy các trị đầm. Khu bãi năng Đi tới đâu cũng đều kêu Bà Mộc, bà Mộc ơi Bà đâu rồi Không khí âm u lạnh lẽo Không còn nữa Đúng vậy Ốc Sơn hiểu rằng bà Mộc đã hút sạch âm khí của trầm chim Để mà tự chiến Ông quỳ xuống Gục mặt mà khóc Khi nhận ra mạch đất đã không còn liên kết với khoai sọ ma Cậu hai đã thắng Và dĩ nhiên Hoàng Mộc đã chết lúc đó ông Sơn không biết được rằng cái cổng sau lưng ông đột nhiên chảy ra dòng nước mắt. lại nói lúc năm cốc thình lình xuất hiện dùng bùa trấn yêu khóa chân hoàng mộc làm bà ta hiện ra nguyên hình là bộ xương khô đám rối spectrum ném hoàng mộc vào trong góc cổng một cái bóng con trâu khổng lồ hút mạnh làm lồng ngực bà ta vỡ ra bàn tay năm cốc còn kết quẻ áp lực đè mạnh khiến cho âm khí từ trầm chim mà bà ta hút được bị phá nát trong chớp mắt. Hoàng mọc bò dưới đất, dường như bà ta muốn chết cũng phải được chết dưới gốc cây cồng này. Năm cốc bước tới, đạp lên cổ bà ta, cười khúc khích. <cười> hay thật, hay thật đó. Tiên tử này đem làm trối là cực phẩm luôn. Không, nó là cô tàu. Cậu hai bước tới gắt lên, nằm cốc nhíu mày, thì cậu hai tiếp lời. Thứ này mà đi lấy làm mấy con trố của mày, thì thật là phí của. Tao thấy là thầy sẽ muốn có được cốt tình, cứ nhốt nó lại đi, còn nếu nó chống cự thì giết luôn. <cười> Trời rồi, anh hãy tính sao cũng được, thầy giao cho anh thì anh chủ trì. Cậu hai ngồi xuống, lấy tay nắm lấy cái đầu lâu của Hoàng Mộc lên. Mà nói Giờ thì mày chịu dẫn tụi tao Đi lấy cây khoai sọ ma hay không Sau đó ông hạ giọng Nói nhỏ để tránh năm cốc nghe thấy Càng lỗ ở đâu Hoàng bọc theo thao Âm thanh nghe như người khác nước sắp chết Cậu hai không nghe rõ Liền ghé sát tay dò Ai ngờ lại nghe được câu Ông định đánh thức càng lỗ sao Cậu hai thấy nằm cốc đang quay lưng Ông liền cúi sát người hơn Ánh mắt láo liền tà ác vô cùng ừ. Nó đồng <cười> <cười> Ông là người có sức mạnh ý chí Đứng đầu lục lâm Sao phải đi theo Lý Huỳnh vậy? Sao phải bán mạng cho ông ta Để hợp nhất tứ thú chứ Dứt lời thì dùng chút sức tặng Vung lên định dùng xương tay Đâm vào cổ hồng cậu hai Nhưng vô dụng Liền bị ông ta tung một đòn sát chúng Đánh vỡ nát xương cốt đi Nam Cốc tức quá quát lên Nè anh làm cái gì vậy anh hai Sao anh cản tôi thu phục nó Rồi lại giết nó đi chứ Lão ta gầm gự tức tối Dậm chân như con nít bị giật đồ chơi Cậu hai nói Nó vô dụng rồi Thực ra là ông ta sợ Hoàng Mộc Nói cho Nam Cốc nghe Chuyện ông ta đi tìm càng lộ Năm cốc vẫn còn cai cú Dùng chân đạp nát hết chỗ xương còn lại của Hoàng Mộc Cậu hai nói lời này có tới sáu hồn chính vía Còn hồn ẩn nữa Có làm như vậy chỉ tốn thời gian mà thôi Chi bằng đi tìm khoai sọ ma cho kịp trời sáng Chuyến đi vào được khu vực Thiên Ma Nhờ đến những con trối bất hoại của Năm cốc Tính tra cũng không mấy tốn công Khoai sọ ma nằm bên dưới gốc lúa khổng lồ. Nam cốc dùng thuật đào giếng Xác định được vị trí của nó Ghim cắt cọc nhọn xuống Sau đó dùng quẻ tróc nó lên Cậu hai ngước mặt nhìn lên trên cao Ánh mắt tựa như khai mở tới một chiều không gian khác Giữa môn trùng tán lúa ma âm u Hiện lên khối cầu tròn Được kết bằng lá lúa Bên trong tỏa ra áp lực rất lớn Nam cốc nhìn cậu hai nói Đó là ổ của càng lộ đúng không? Thầy dặn anh em mình không được làm phiền tới nó, cho tới ngày đó. Cậu hai gắt lên. Rồi tao biết rồi. Mày lo tróc trễ cây khoai sổ ma nhanh đi. Tao đi bẻ dài cây thuốc. Cậu hai đi chừng 50 bước, thì ngoặt trái. Tìm cách leo lên trên các tán lúa. Đứng trước khối tổ của càng lộ. Cảm thấy áp lực nặng như trái núi đè lên vai. Trong đầu văn vẳng câu nói của Hoàng Mộc. Ông là người có sức mạnh ý chí Đứng đầu lục lâm Sao phải đi theo Lý Huỳnh Câu nói đó như một lời thôi miên cực mạnh Làm cho cậu hai chầm chậm Đến trước cái tổ khổng lồ Hai cánh tay đưa ra Tưởng như sắp chạm được đến nơi Đột nhiên xung quanh tối ôm Cậu hai cảm giác như đang lơ lẫn Trong một không gian tối mịt Đưa tay ra không thấy được 5 ngón Trên cao Có hai con mắt tròn vành vành Đang nhìn ông chồng chọc. Đến quay trời ta hay sao Võ trường phật. Cậu hai hoảng hút vận khí Đấm một đòn âm trúng vào ngực Để thức tỉnh khỏi áo giác Bây giờ mới thấy bản thân Đã bị dẫn dụ đến trước một vực thẩm Bên dưới toàn là nước nở Là càng lộ đã làm sao Tim ông ta đập lên như trống trần Hôm nay là ngày gì kia chứ Tại sao hết xuất hiện một cốt tình Khiến cho ông ta lao đao Trở lại một trong tứ thú Có thể áp đảo được thần trí Càng lộ khác xa ông năm chèo Ông hai biết ông ta Không thấy tự mình gọi cọ đen được rồi Đành phải tìm đường Cho một kế hoạch mới Hai người sau đó rút đi Năm cốc nói có nên Tìm bắt lại thả diệu trước kia hay không Cậu hai nói Ông sẽ đích thân lo vụ đó Vì bản thân cậu hai Có một suy nghĩ khác về định mệnh Sau dĩ võ trừng vân lăn lộn bao nhiêu năm bên Lý Huỳnh Đều là vì muốn có được thứ bí mật Gọi là lời tiên tri của mạc một số Thứ mà 60 năm trước đã được Lý Huỳnh cho gặp một lần Tương lai 60 năm tới Được mạc một số chỉ ra gần hết Cậu hai sẽ theo Lý Huỳnh Lật đổ lục lâm Thực sự thấu hiểu được nguồn năng lượng Gọi là cửu long đỉnh Có thể hô mưa gọi gió đúng nghĩa đen Trở thành thần Nhưng kể từ cái ngày hôm được cứu Ở núi ốc nhẩm Trong mắt người thanh niên võ trường vân Thì Lý Huỳnh giống dị đã là thần rồi Có điều tại trạm chim hôm nay Cậu hai bị câu nói của Hoàng Mộc Làm cho suy suyển Lý Huỳnh có lẽ không mạnh lắm Thời đại của ông ta Chắc cũng đã hết rồi Ngày Lý Huỳnh trở lại Là ngày càng lộ thức giấc Việc đánh thức càng lộ trước thời điểm đó Nằm ngoài dự tính của Lý Huỳnh Nhưng lại có thể nằm trong tay của cậu hai Vì cậu hai biết truyền nhân chính thức của Lý Gia Có thể gọi được càng lộ Thế nhưng ông ta làm như vậy Vì mục đích gì đây Ông ta cần một lý do Sau biến cố ở trạm chim Gần 30 năm sau Chứng minh mọi sự cậu hai làm theo lời mạc một số điều đúng. Bằng chứng là có 5 đứa nhóc, trong đó có một thằng mang thiên hộ phụ. Nó đích thị là truyền nhân của Lý Gia, đã tìm tới tận ngạch cửa nhà cậu hai. Cậu hai cười trong bụng, coi như kế hoạch đã xong. Bọn nó sẽ phải lãng phí thời gian ở tràm chim, chỉ với mục đích duy nhất là để đánh thức càn lộ. Cậu hai không quan tâm ngọc liêm hay hoa của trời gì cả. Vì ông ta biết rõ, nó chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần Lý Gia gọi càng lộ, dòng chảy của định mệnh sẽ bị đổi thay. Nhưng có một điều mà cậu hai đã tính sai. Có lẽ do việc cậu hai để thiên hổ gọi cò đen dậy dẫn tới việc khùng tự sát bên bờ hồ sòi so bằng cách hủy đi hộ pháp. Do Shiva hủy diệt không gian, làm méo mó dòng chảy trong tích tắc, tương lai của cậu hai bị trật bánh đi. Cậu hai biết được chuyện này và nhanh chóng có cách khắc phục. Để nắng lại tương lai, cậu hai cần làm một chuyện, cho một người lý gia xuống để khởi động lại mạc một số. Và người lý gia đó dĩ nhiên lại là kẻ có mang thiên hộ phục. Để biết rằng mạc một số từ đâu đến và đi về đâu, thì hãy quay về thời trị vị của hỗn điện. Như đã biết, hỗn điện đem thần cung, chính là vũ khí tối thượng để đánh tích lăng, cướp về tứ thập cửu bảo điện vương tượng cùng với ngoại thiên Phật thạch, sau đó giao cho Ngung khoan Đà La canh giữ thiên ngục tại núi Đầu Voi. Về việc tạo ra thiên ngục, không nằm ngoài nguyên do phong thủy kinh đô không đủ mạnh để trấn áp tượng. Tại sao Hỗn Điện nhận ra chuyện đó được? Lại nói về trước đó một chút. Lúc thuyền chở các bảo tượng và ngoại thiên Phật thạch về đánh dùng biển cách kinh đô Na Phất Na, vài dặm thôi Thì đột nhiên có sự biến lạ lùng Ngoại thiên Phật Thạch nứt vỡ ra làm ba mảnh Hổng điện hết sức lo lắng Tuy nhiên Phật Thạch có dấu hiệu phát hỏa Nóng đến đỏ trực như sắt nung chảy Không ai có thể đứng gần được Mọi người múc nước biển tạc vào Chỉ làm chậm quá trình đó lại một chút mà thôi Một trong ba mảnh vỡ đó Cháy thủng thân thuyền tu di rơi xuống biển Tạo nên một vùng nước sủi bọt khí trắng xóa Hơi nước bốc lên biến ngày thành đêm Che đi mặt trời đến hai ngày mới thôi Sử cũ chỉ ghi chép Na phất Na là một vùng đất trải dài Theo địa lý thời bấy giờ Nằm từ Hà Tiên đến Phnom Penh Dạo 2.000 năm trước Dùng đất này vẫn còn là biển Chỉ có các dãy núi cao hiện trai như các đảo mà thôi Vậy nên Kinh đô lúc bấy giờ ngập nước Địa hình lung đầm Không thích hợp với sự phát nhiệt cực lớn của Phật Thạch hỗn Điện lại không còn cách nào trục dớt được Cái mảnh chìm dưới đáy biển kia Và cũng không thể khống chế diệt phát nhiệt hỏa của hai khối còn lại Bây giờ hỗn điền hỏi ý các quan tư tế Biết ý các thần không thích vùng đất mới Do đó tìm một chỗ khác mà đặt Nhưng tạm thời chưa biết là ở đâu Đúng lúc đó Ba Du Đà La được lệnh của vua Tích Lan Đem quân tới đánh Dành lại ngoại thiên Phật Thạch Tuy nhiên Bình Đông Đi đường xa gặp gió bão Tới nơi thì mười quân chết hai ba phận Lại có dịch bệnh Nên không đánh nhanh thắng nhanh như kế hoạch được Hổng điện trong lần chạm tráng Có đích thần đấu tay đôi Với ba du Đà La suốt một buổi Hai bên cưỡi ngựa cầm thương lao vào nhau Ngựa đuối sức Cả hai liền dùng kiếm Chém gãy kiếm thì dùng chùy Đập vỡ chùy thì dùng giáo Giáo đâm gãy lưỡi thì dùng tay đôi Cả hai bất phần thắng bại Làm cho binh sĩ hai bên cũng đứng nhịn họ treo cổ vũ Cảm thấy chủ tướng của mình đích thị là hóa thân của thần thánh Đến đầu giờ chiều trời quang mây Đột nhiên kéo dòng dữ dội tia xét từ trên trời dán thẳng xuống chính giữa hai người Tạo thành một vụ nổ lớn Làm cho họ ngừng đấu Cả ba du đà la và hỗn điện Cảm giác như thần Intra Không muốn họ giết hại nhau Nên cũng buông bỏ vũ khí Hổng điện nhân dịp đó cũng thuyết phục được Ba Du Đà La đầu quân cho ông ta, hứa sẽ không đối xử tệ. Ba Du Đà La đồng ý. Hổng điện sau đó tiếp đải Ba Du Đà La và quân lính hết sức trọng hậu, tiệc đến một ngày mới thôi. Ba Du Đà La lúc này muốn giúp hổng điện khắc phục cái chuyện Phật Thạch vỡ ra và phát nhiệt. Ông ta nói rằng đó là ba mảnh tượng trưng cho ba vị thần là Brahma, Vishnu và Shiva. Nếu là một thể thì không sao Nhưng nếu có vết nứt Thì phải đem ba khối đó đặt ra xa nhau Trong một phạm vi Dưới 9.800 dặm Thì sẽ tạo nên một vùng không khí bảo vệ được Vương Triệu Để càng gần Thì sẽ càng dễ phát nhiệt hỗn Điền nghe theo Đồng ý để Ba Du Đà La Sắp xếp cái việc này Lại nói lúc kéo quân sang gặp phải bão lớn Trong cơn bão nhìn thấy đảo Sương Mù Có nói việc này với hỗn Điền xin quân cho đi tìm hòn đảo đó, xây dựng quốc gia riêng ở đây. Tuy nhiên nó giống như kiểu thành bang của Hy Lạp ngày xưa, chế độ phụ nam lúc đó gọi là các mạng Đà La. Vậy là một mảnh Phật Thạch nằm lại ở đảo Sư Mụ, một mảnh nằm ở vùng biển, ngày nay là đất liền của Hà Tiên. Đích thân hỗn điền giữ mảnh còn lại, sau này chôn theo trên thuyền Tu Di. Ba Du Đà La cho ghi chép lại rằng, Ông ta đã đánh bại được hỗn điện Tuy nhiên bị mắc kẹt ở đảo Sương Mụ Không thể quay về được Tích Lan Quả nhiên Nếu được chính miệng mình kể về mình Ai cũng muốn mình tốt đẹp cả Câu chuyện sau này của Ba Du Đà La Và số phận đảo Sương Mụ Thì như đã biết Tới khi Mạc Cửu xuất hiện gây dựng lên một thế lực khùng mạnh Ở vùng Vịnh Thái Lan Làm chủ giải đất liền từ Cần Bột đến Cà Mau Lên tới Mỹ Tho Thì có một nhân vật là Mạc Mộc Số Mạc Mộc Số tìm ra được đảo sương mụ Đã đem rất nhiều thần tượng trong đó Về cất giấu làm kho báo riêng Vấn đề này cũng như đã biết Ông ta cải tạo lại thiên ngục Dẫn nên một nhà ngục giam được cả thần Vậy Mạc Mộc Số là ai? Có tượng thần mà hỗn điện đem vậy Được Mạc Mộc Số bế qua dương đông Trong thiên ngục Chỉ có siva Không có Vishnu và Brahma Vì mảnh Phật Thạch Siêu này Dốn vậy thuộc về Ba Du Đà La Trên đảo Sương Bụ Tuy nhiên vì một lý do sẽ biết sau Mà mặc một số đem siva vậy dậy Đặt bên trong thiên ngục Vậy hai mảnh còn lại đã ở đâu Và trong hai mảnh còn lại đó Mảnh nào là Brahma Mảnh nào là Vishnu Theo truyền thuyết Brahma sinh ra tự rốn của Vishnu Trong khi Vishnu là thần bảo hộ cho các thần khác Brahma là thần sáng tạo Vishnu là thần bảo hộ Ngay lúc mãnh Phật Thạch trước xuống biển Nó đã làm thay đổi địa chất cả một vùng đất Tạo ra một hệ thống hang động đá vôi xếp chồng lên nhau Mà ngày nay địa chất học gọi là địa hình Khak Hay nói nôm na Rama sáng tạo ra vùng đất mới này Định mệnh Theo ý chí của Vishnu là thần bảo hộ Đã nằm lại trong thuyền tu di của hỗn điện Nhưng không dừng lại ở đó Do hỗn Điện và Ba Du Đà La đã quy ước sự đại diện cho từng mảnh Phật Thạch, vậy nên người dân phụ Nam ai cũng biết. Bên dưới biển Na Phất Na là thần Brahma. Mọi người dẫn nên tượng thận, đền và vô số dịp lễ lộc cúng bái khác. Đó là sự tôn thận. Định mệnh, theo cách nói của Lục Lâm, là những luồng tự trường. Tự trường thiên biến vạn hóa, nó biến ra ý chí, ra sức mạnh, ra linh hồn. Ra pháp chúng Ra hậu pháp Hay sau này là có cả hồ thể Thứ gì có được niềm tin Và sự cúng bái của người khác Thứ đó sẽ có được ý thức Ngoại thiên Phật Thạch cũng vậy Trong đó Ý thức của Brahma Khi được mọi người cúng bái Đã tạo nên quyền năng về sự sáng tạo Đó là nó Bằng cách tác động ngược lại với tự nhiên Mà tạo ra những dòng tự trường Những nguồn năng lượng mới mẻ Nó đã ý thức được sự tồn tại của mình Phật Thạch không phải là một người cụ thể Nó là một nguồn năng lượng hỗn độn Tạo bởi vô số niềm tin Hay nói cách khác Nó vận hành giống như cách mà Tăng Gia Chọn ra pháp danh vậy Giống như một con robot lần đầu Có được sự tư duy của con người Nó sẽ đặt câu hỏi là Tôi có tự do hay không Mảnh Phật Thạch ở dưới Hà Tiên cũng vậy Cơ bản nó là luồng từ trường khổng lồ bị bó hẹp trong phạm vi các hang động khắc nằm sâu dưới đất. Nó biết người ta đã cúng bái cho nó cả ngàn năm. Nó có đủ sức mạnh và quyền năng đặt chân lên mặt đất, tận mắt trông thấy những người đang quỳ lại nó. Quyền năng của sự sáng tạo là vô biên. Phật thạch bên dưới được sự tôn thờ của ngàn vạn thế hệ người cúng bái nó. Tin nó có quyền năng sáng tạo Brahma, nên nó cũng cảm thấy đúng là như vậy. Nó dùng chính sự sáng tạo đó vẽ ra một tương lai Và làm cho những người đứng trong tự trường của nó bị thôi miên Ra sức hoàn thành chính cái tương lai được vẽ ra đó Để thoát khỏi lòng đất Nó cũng tức là Phật Thạch đại diện của Brahma Lại phải cần một người đại diện Mặc một số là một người như vậy Thông qua Phật Thạch Mặc một số hiện thực hóa định mệnh bằng những hành động Một ngày mà Brahma thoát ra ngoài được Khi ấy quyền năng từ sự sáng tạo Sẽ đi đến hội kết Chính là hủy diệt Sự sáng tạo nào cũng có cái giá của nó Và khi nó chứng minh được sự vô biên Trong năng lực sáng tạo Những thứ xưa cũ Tất nhiên sẽ bị đào thải Bắt đầu cho kế hoạch đó Brahma thông qua mạc một số Đã giam toàn bộ các thần còn lại Vào trong thiên ngục Để không ai chống lại cái tham vọng này Lý do cho việc tại sao mặc một số phải di dợi siêu pha từ đảo Sương Mụ qua thiên ngục Dương Đông. Tự nhiên là một thể sinh khắc chế hóa lẫn nhau. Có một thứ có thể ngăn chặn được sự sáng tạo, đó là sự Umi, hay nói cách khác là quyền năng của Lashmi. Cái mà Nguyễn Gia bảo vệ thật ra lại chính là phá hủy đi tham vọng đó của Rama. Vì nếu có năng lực của Lashmi, sẽ giam cầm ngược lại ý chí thoát ra ngoài của Brahma. Nguyễn gia từ xưa thực ra đã gánh một trọng trách vượt quá khả năng của mình. Vậy có khi nào thần tài tiêu diệt Nguyễn gia không phải là ân oán bình thường mà là do một thế lực khác giật dây hay không? Đó lại là một câu chuyện khác. Tất cả mọi người vừa nghe xong ngoại truyện đầu tiên, lời kể của người đàn bà trong gương. Đây là một ngoại truyện trước khi bắt đầu, thiên chính, gian thành giả cổ của Củ Long quá Sự Kỳ. Hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 18 giờ tối ngày mai. Ngoại truyện ngày mai chúng ta sẽ nghe về lời nguyện của Nguyễn Gia. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người một ngày an lành